Chương 28 Chiều nay trời mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão từ phi luật tân đổ vào miền trung trong mấy ngày qua. Gió thổi mạnh làm những tàn cây dầu lớn ở phía sau dãy nhà xe vang lên những tiếng đập phừng phực Tháng 4, đang bước vào mùa hè nên trời buổi chiều hay nắng nóng. Hai chiếc quạt trần có lẽ từ thời Pháp thuộc quay chậm chậm không đủ mang đến những cơn gió mát cho lũ học trò đang sôi kinh nấu sử cơn mưa lớn bỗng nhiên chợt đến làm không khí như được tưới bằng vòi hoa sen thẩm nước mang đến cơn mát dịu ngọt đầu hè gió thổi mạnh vào cửa sổ bắn những giọt nước mưa vào phòng học những cánh cửa sổ được vội vàng đóng kín không khí trở nên ấm cúng và gần gũi bão ở miền trung dai dẳng dữ sao lại có bão mùa này không biết thằng Dũng thì thầm với thằng Thạch lại bão lại lụt miền Trung không tránh khỏi hoạn nạn của ông trời. Cơn bão từ Philippines tạt ngang cũng đủ làm dân nghèo miền Trung khốn đốn. Năm nào, miền Trung cũng có bão. Miền Trung bão lục quanh năm. Chỉ có dân Sài Gòn không hiểu thế nào là bão lục. Sài Gòn chỉ có năm thành bão lục. Chú thích. Cơn bão lớn ở Sài Gòn năm 1952. Hết chú thích. Dân Sài Gòn sướng. Học sinh Sài Gòn sướng hơn học sinh miền Trung. Học sinh Sài Gòn phải có trách nhiệm về mặt tình cảm với học sinh miền Trung. Lá lành đùm lá rách, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ là những câu thường được nghe nhắc đến. Thường được nghe trong những cuộc lạc quyên hướng về miền Trung trời hành cơn lục mỗi năm. Năm nào, trường nó cũng tổ chức những đợt quyên góp cứu trợ cho dân nghèo miền Trung. Trưởng ban xã hội trong lớp vận động tụi nó nhận tiền quà, một miếng khi đói bằng một gói khi nọ. Một con ngựa đào, cả tàu không ăn cỏ. Những khẩu hiệu kêu gọi lòng hảo tâm của học sinh trong trường được dán khắp các cửa ra vào lớp học. Thằng trưởng ban xã hội sang sái vận động, đốc thuốc bằng mọi cách vì nó được bầu ra để dành cho những đợt cứu trợ như thế này thôi. Uy tín của trưởng ban xã hội được đo bằng cách thức nó huy động được tiền đóng góp của học sinh trong trường. Muốn moi tiền túi của tụi nó không phải là chuyện dễ dàng, phải tìm bằng mọi cách, năng nỉ. Thuyết phục, hứa hẹn, kêu gọi lòng thương người hảo tâm. Mày sắp có chuyện làm. Thằng Dũng thầm thì với thằng Thạch. Làm chuyện gì? Vận động cứu trợ cho nạn nhân báo lục. Sao mày biết? Đọc trên báo. Sở dĩ thằng Dũng bảo thằng Thạch phải lo chuyện vận động cứu trợ vì thằng này hiện là trưởng ban xã hội của lớp. Nó nhận được chức này vì sự láo cá. Gần Tết năm ngoái, Tết thì Tết, trời cũng chẳng thương dân miền Trung ông là một trận bảo xứng đáng với cái tên là bảo sau đó đi kèm với thằng bảo là thằng lục lục cũng chẳng kém bảo để xứng danh là cặp đôi hoàn hảo dân tình Sài Gòn xót xa cho dân miền Trung Tết gần đến mà còn bị trời hành bèn tổ chức quyên góp lá lành đùm lá rách các hội từ thiện vận động cứu trợ theo kiểu các hội từ thiện các tòa báo vận động cứu trợ theo kiểu các tòa báo học sinh sinh viên thì vận động kiểu học sinh sinh viên Ca kịch sĩ thì tổ chức đại nhạc hội Cứu trợ nạn nhân bảo lục Không cần chính quyền kêu gọi Người Sài Gòn làm với tinh thần tự giác Tự nguyện Người Sài Gòn là dân tứ xứ Dân Nam kỳ lục tỉnh chạy lên Thì mang theo tinh thần hào sản Kiến nghĩa bất vì vô dũng giả lòng nguy bất cứu mạc anh hùng Còn dân miền Trung vào Sài Gòn sinh sống Thì không chịu nổi cảnh khó khăn Của chiến tranh Thì nghĩ về miền Trung như là núm ruột Máu thịt Ngoài xã hội Mọi từng lớp đồng bào nghĩ về đồng bào lũ lụt miền Trung như thế nào, thì trong các lớp học của trường Bê Trúi Ký cũng như thế. Theo lời kêu gọi của ban đại diện học sinh trường, các lớp tự quyên tiền cứu trợ. Còn ban đại diện trường sẽ tổ chức từng toán học sinh ôm thùng lạc quyên đi vòng vòng khu trung tâm Sài Gòn từ Rạp Rét xuống công trường Quách Thị Trang. Trong mùa cứu trợ, vào những buổi sáng Chủ Nhật, những người bác phố Bô hay lang thang ở những quán cái chùa, Crivo đều thấy những em học sinh quần xanh áo trắng mang phù hiệu bê ký, vài đều một cái thùng giấy tổ bốn có ghi dòng chữ Lạc Quyền cứu trợ nạn nhân Bảo Lục Minh Trung. Mà không chỉ có học sinh bê ký thôi, học sinh Gia Long, Trương Vương, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Bá Tòng, Trương Sơn, Lê Bảo Tịnh, Tần Văn, Bồ Đề với những chiếc áo dài thước tha đứng giữa hè phố đông đúc để Lạc Quyền cứu trợ cho đồng bào mình. Những buổi ôm thùng đi Lạc Quyền Chính là những buổi học môn công dân về tình đồng bào một cách hữu hiệu. Bằng thực hành, chứ không chỉ bằng những bài học về tình nghĩa đồng bào, máu chảy ruột mềm, mang đầy tính lý thuyết trong sách giáo khoa. Những giọt mồ hôi, những lời kêu gọi người đi đường đóng góp, khang cả cổ, chính là những bài học về tình yêu thương sống động mà những học sinh bê truyết ký khi ra đời không bao giờ quên. Đó là hình thức lạc quyền ngoài đường phố. Trong mỗi lớp lại có hình thức vận động riêng. Năm ngoái Trong giờ ra chơi, tụi nó tập trung chung quanh quầy bán báo xuân của nữ sinh trường Gia Long. Mỗi năm, đây là dịp để tụi nó chồng ghẹo các nữ sinh của ngôi trường có tiếng là gia giáo như trường tụi nó. Thôi thì đủ trò chọc ghẹo, xin chữ ký, rồi sẽ mua báo. Xin trao đổi phù hiệu để nhớ nhau. Một tờ báo kèm một cái địa chỉ. Dù là địa chỉ ma nhưng miễn là địa chỉ do cô nữ sinh Gia Long đến bán báo xuân ghi thì được. Lúc đó, thằng Thạch cùng thằng Dũng đang đứng trong vòng vây những chàng bê ký, mặc đàn trong thời kỳ mũng trứng cá nở hoa, đứng ngắm các người đẹp giai lòng, thăng thạch, chợt nghe tiếng thằng cường trách thằng Ninh. Mày không chịu đóng tiền cứu trợ mà lại để tiền mua báo xuân, đồ dại gái. Thằng Ninh cự lại, "Thôi, bỏ qua đi tám, mày là trưởng ban xã hội thì mày phải vận động anh em bằng mối cách, mày làm như mày là cha người ta vậy. Cứu trợ là nhiệm vụ của tụi mình. Thôi tám ơi, tùy lòng hảo tâm chứ nhiệm vụ gì?" Chỉ là nhiệm vụ của mày thôi. Mày sợ lớp mình đóng tiền ít thì mày quê với mấy lớp khác chứ gì? Thằng Thạch quay lại hỏi thằng Cường Lớp mình đóng được bao nhiêu rồi? Mới có 22 đồng mà. Được rồi, tí xíu nữa, vào giờ học tao sẽ có cách quyên góp tụi nó cho mày. Khi giờ học sau bắt đầu thằng Cường xin phép giáo sư cho nghỉ nửa giờ để quyên góp cứu trợ. Tụi trong lớp vỗ tay vì nhân cơ hội này được ngồi chơi nửa tiếng. Trong giờ học Dù chỉ câu giờ của các giáo sư được 10 phút, cũng là quá đã. Thằng Thạch đi từ phía dưới bàn lên trên bục bảng đen, quay xuống dưới lớp, nói. Thưa tụi các bạn, hôm nay, khi nữ sinh Gia Long sang bán báo, tôi... Mày rờ được tụi nó hả? Thằng Thuật hỏi lớn, làm tụi trong lớp cười cái rầm Không, tao rờ không được, nhưng có lấy được cái này. Đố tụi bay là cái gì? Phải kêu gợi trí tò mò của tụi nó, thằng Thạch nghĩ. Khổ mật, cũng là thằng thuộc, vua khai mào cho những câu nói tầm bậy. Khăn mua xoa trôi mũi. Thấy tình hình có vẻ nghiêng về chiều hướng nói bậy, thằng thạch cắt ngang. Một cái kẹp tóc. Nó móc trong túi quần ra một cái kẹp tóc dơ lên cao. Bây giờ, ai muốn có cái cặp tóc này, phải trả giá cao nhất mới mua được. Tiền bán kẹp tóc sẽ dành để lạc quyền. Cách thức như thế này, thằng nào trả giá cao nhất thì được mua cái kẹp, Còn những thằng đã trả giá rồi mà không mua được cũng phải đóng tiền. Nếu không, thì những thằng phá hoại nó sẽ trả giá mà không mua. Nghĩa là sao? Thằng Chương hỏi. Thí dụ, mày trả 2 đồng, nhưng thằng Hải trả 3 đồng thì thằng Hải mua được. Còn mày, dù không mua được, mày cũng phải đóng 2 đồng. Sao đấu giá gì mà bóc lột dữ vậy? Tiền đấu giá dùng để cứu trợ. Vì vậy, nếu có bóc lột tụi bay cũng chẳng sao. Thằng Thạch thẳng thắn. Có đứa nào có ý kiến gì không? Nếu không... Ta bắt đầu bán giá một đồng, quá rẻ luôn. Một đồng rưỡi. Một thằng nào đó hô. Không chơi năm cắt, phải hợi nhau ít nhất là một đồng. Thằng thạch chắc giá. Cả lớp bắt đầu nháo nhào. Đấu giá mua cây kẹp thì ít, mà nói bậy thì nhiều. Nhưng cơ hội đấu giá, mà tụi nó chơi thả giàn. Nhưng dầu sao, chuyện đấu giá cây kẹp của con ghệ Gia Long vẫn là chuyện hấp dẫn nhất chiều nay. Còn câu giờ được đến đâu, thì tụi nó cũng cố câu. Hai đồng thằng Mai kêu. Nhiều đứa quay xuống nhìn thằng Mai, trong lớp, thằng Mai là thằng học sinh nghèo nhất nhì của lớp, ít khi thấy nó ăn quà bánh trong giờ ra chơi, đi học thì mặc cái quần kaki cao lên khỏi mắt cá, Thế mà giờ nó cũng dám chơi đấu giá. Tụi nó bắt đầu nóng gà. Bá Đông, thằng tuấn lớp trưởng. Ta mua cây lược của thằng Tuấn 10 đồng. Thằng Hải, cố tình trêu thằng Tuấn, vì nó biết cây lược là vật bực ly thừng của thằng Tuấn. Thằng này có thói quen chải đầu mọi lúc mọi nơi. Thằng Thạch chụp lấy ngay cơ hội, không cho thằng Hải thoát. Cây lược của thằng Tuấn, thằng Hải mua 10 đồng. Không thằng nào lên tiếng, ai mua cây lược của thằng Tuấn 10 đồng, tao mua 11 đồng. Tụi nó ồ lên nhạc nhiên, vì người mua cây lược không ai khác hơn, chính là thằng Tuấn. Thằng này không thể rời xa cây lược của nó được. Rồi như vậy, thằng Hải đóng 10 đồng, thằng Tuấn đóng 11 đồng. Trở lại cây kẹp, thằng Tuấn đã trả 3 đồng. Sau cây lược của thằng Tuấn, màn đấu giá cây kẹp của em gái Gia Long trở nên vui vẻ và sôi nổi. Không khí được hâm nóng vì những thằng có tiền rủng rỉnh bắt đầu tham gia cuộc chơi khi bị thằng Thạch khích tướng. Thằng Thạch quả không phụ lòng dạy dỗ của ba nó trong các trò khích tướng để đối phương suy tiền ra. Cuộc đấu giá chấm dứt khi cây kẹp của em gái Gia Long được bán với giá 22 đồng mà người mua không ai khác hơn là thằng Cường, đường kiềm trưởng ban xã hội. Thằng Cường không cho thằng Mạnh qua mặt mình về mọi phương diện. Thằng nào mua cây kẹp này cũng được, trừ thằng Mạnh. Thằng này đã dám vuốt trâu hầm khi nói bố thằng Cường chỉ mới là đại tá trưởng ty mà nó lối với anh em. Tổng cộng, sau cuộc đấu giá cây kẹp và cây lược, tiền cứu trợ thu được là 117 đồng. Trưởng ban xã hội vui vì không ngờ cuộc đấu giá thắng lợi như thế. Riêng thằng Thạch được anh em tín nhiệm quá xá vì đã đem lại một phương thức sinh hoạt vui mà tôi nó chưa từng biết, nhờ kết quả này mà khi bầu cử trưởng ban xã hội năm đệ tứ, thằng này được tín nhiệm bầu vào ghế trưởng ban xã hội, oai ra phết. Lúc tan học về, thằng Thạch trả lại thằng Mai hai đồng mà thằng Mai đã ứng làm cò mồi để tham gia đấu giá lúc đầu, thằng Mai hỏi nhỏ thằng Thạch. Sao mày lấy cây kẹp của con nhỏ Gia Long hay quá vậy? Tao đứng gần mày mà mày lấy lúc nào tao cũng không biết. Thằng Mai ngạc nhiên cũng phải Vì nói về chuyện châm chĩa, thì thằng này thuộc loại có hạn được đào tạo từ khu sớm chuyên bài bạc của nó từ nhỏ. Thằng Thạch trả lời tỉnh bơ. Làm gì có kẹp tóc của em gái dài long? Kẹp kẹp này là kẹp tóc của chị tao. Cứ nghĩ lại câu chuyện thằng Thạch lừa gà cá lớp về câu chuyện cây kẹp của mấy em gái dài long mà thằng Dũng vẫn muốn cười phì. Không biết sắp tới có đợt cứu trợ đồng bào miền trung báo lục nữa thì thằng Thạch sẽ có chiêu thức tàn chi quái đào gì nữa đây. Đột nhiên. Ánh sáng từ bốn ngọn đèn nơi ông trong phòng học tắt ngớm. Phòng học chợt bùng lên tiếng ô màu, thậm chí có tiếng như trèo mừng từ sớm nhà lá của thằng thuộc Cấp điện, cấp điện. Ngồi trên bàn giáo sư, thầy xâm chép miệng. Các em ngồi yên, chắc cấp điện không lâu đâu. Ông tổng trưởng kinh tế nói, nước mình sắp hết thiếu điện rồi. Thầy xâm thường có lối nói châm biếm như thế, nhất là khi thầy nói về tình hình thời sự kinh tế xã hội, khi ngẫu hứng trong lúc giảng bài. Như vậy, đôi khi bài giảng của thầy trở nên nhẹ nhàng và hấp dẫn. Các em thử dịch chữ thiếu điện sang tiếng Anh xem sao. Electric lắc thầy. Power lắc thầy. Thầy xùm vẫn lắc đầu. Thằng hoè dơ tay. Power short tech, thầy ơi. Right, đúng rồi. Sau này các em có thể ghi trong bài thi của mình hai chữ này để nhắc ông tổng trưởng. Thằng Thạch dơ tay. Xin thầy cho em bàn với lớp về việc đi lạc quyền Chủ nhật này ạ. Thầy xâm gật đầu, rồi bỗng nhiên cảm khái. Miền Trung là miền đau khổ. Người dân miền Trung chịu đựng chiến tranh, rồi chịu đựng thiên tai, địch họa Vì vậy, vùng đất này luôn sáng sinh những anh hùng tài năng, những danh nhân kiệt xuất cho đất nước. Các em khi ngồi đây, trong phòng học dù cúp điện tối thui, nhưng vẫn sung sướng hơn là các bạn học sinh ở miền Trung. Trong điều kiện của mình, các em nên có hành động để giúp đỡ đồng bào mình. Thằng Thạch đứng lên nói, Thưa các bạn, Nhưng lúc cúp điện, xin được thông báo với các bạn là ban đại diện phân công lớp chúng ta 8 người sẽ tham dự với học sinh các lớp khác đi lạc quyền cứu trợ vào sáng Chủ nhật này. Sáng Chủ nhật, nhiều đứa kêu lên. Tại sao không chọn buổi chiều thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 để khỏi đi học? Thầy xâm cười. Làm từ thiện mà các em đòi hỏi quá thì mất hết ý nghĩa rồi. Phải nghĩ đến chuyện hy sinh chứ. Thằng Thạch nói lớn, ác tiếng phàn nàn của sớm nhà lá ban đại diện trường đã phân công rồi. Chúng ta chỉ đồng ý tham gia hay không mà thôi. Lớp chúng ta chỉ cần 8 người nữa, ngoài tao ra. Ai thích đi, thì dơ tay lên. Chuyện này không ai ép buộc. Thằng Dũng, rồi thằng Mai, thằng Tuấn trưởng lớp, thằng Ninh, thằng Ngầu, đồng loạt dơ tay. Rồi một lát sau, thêm vài cánh tay của thằng Khải, Trương, Hòe. Bây giờ mới là giờ thằng Thạch ra oai chọn lựa. Thằng Hòe phải ở nhà ôn bài, vì sắp thi đố vui để học. Thằng Lý Đen dơ tay sau, Chỉ ưu tiên những ai dưa tay trước. Nhưng cơ hội lớp học vẫn còn tối ôm vì cúp điện, mà ngoài kia thì trời vẫn còn mưa, làm bầu trời sám sẵm. Thằng Thạch xin phép thầy cho nó hợp nhóm đi lạc quyên lại, để phân công và phổ biến nội quy. Tụi mình được phân công lạc quyên chung quanh khu vực nhà thờ Đức Bà, bưu Điện Sài Gòn, đi xuống đường tự do, tới trước quốc hội. Chú thích, đường Đồng Khởi và nhà hát thành phố, hết chú thích. Mình đeo thùng đi lên đi xuống đường tự do, Chứ không phải đứng một chỗ hả? Đúng, tám thằng có bốn cái thùng, hai thằng chia nhau ở một cái thùng. Nhưng người ta không biết mình là ai, làm sao người ta cho tiền được. Thằng Mai nêu thắc mắc, thằng Thạch quay sang thằng Dũng. Mày phải làm mấy câu thơ thực tàn chi quái đao cho tao. Đọc ca dao của mày xong là người ta muốn móc túi cho tiền ngay. Mình dán mấy câu thơ đó với mấy chữ học sinh bê truyết ký lạc quyền cứu trợ nạn nhân bảo lục miền Trung. Mình bận quần áo đi học hả? Ừ. Phải quần xanh, áo trắng, đeo phù hiệu đàng hoàng nha. Mấy giờ sáng Chủ nhật, mình có mặt tại trường. Bảy giờ có mặt đi. Giờ đó, đói thế mẹ. tiếng thằng Mai. Thằng Thạch gãi đầu. Ừ hé, giờ đó đói à. Thôi được rồi. Tập trung ở trường ăn sáng, rồi đi luôn. Mỗi thằng tự ăn, hay có ai bao? Thằng Thạch tỏ mặt là trưởng nhóm. Tao bao. Thôi, ăn mì ngay quán cà phê năm dưỡng cũng được. Thằng Thạch cáo. Thôi, bỏ qua đi tám. Phở mì cái cụ lòi heo, tiền đâu mà bao tụi bay ăn phở, sang vậy. Ủa, chứ không phải mình ăn sáng từ tiền lạc quyên sao? Lại cũng thằng Mai. Thằng Thạch sững cổ. Sao mày cụ lớn quá với mày? Tiền lạc quyên là tiền giúp cho đồng bào. Mình đi lạc quyên vì mình muốn làm việc thiện. Muốn làm cái gì đó để đóng góp cho đồng bào miền Trung. Mình đâu có thể lấy tiền đó mà ăn sáng được. Thằng Mai ngồi ngẩn to te, nghe thằng Thạch giảng Moran một chập. Thằng Dũng giảng hòa. Thôi, ăn cái gì cũng được. Miễn là no, để đủ sức ôm cái thùng đi lên đi xuống đường tự do là được rồi. Thằng Thạch chốt lại, nhớ ngang, sáng Chủ nhật, 7 giờ có mặt tại trường. Tao lo cho tụi bay ăn sáng, ngon tàn chi quấy đau luôn. Chiều thứ bảy, thằng Dũng đã làm xong hai cái thùng bằng cạt tông gián kính. Chỉ để hở một khe nhỏ để những người hảo tâm bỏ tiền vào. Bên ngoài thùng, thằng Dũng viết hai câu. Điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng và có thêm câu phụ chú nhỏ học sinh Berezki lạc quyền cứu trợ đồng bào nạn nhân bảo lục miền trung tuổi nó đem gửi hai cái thùng này trong phòng sinh hoạt hiệu đoàn cẩn thận thằng Dũng còn viết thêm chữ thứ bảy để tránh các lớp khác cầm nhầm sau giờ tan học thằng Thạch kiểm tra công việc đã phân công và nhắc nhở những thằng đi lạc quyền vào ngày mai có mặt đúng giờ khi chia tay với mấy thằng trong nhóm xong thằng Thạch chạy xe thẳng xuống đường cao thắng Đến xe bánh mì của con tịnh, nó đi mua bánh mì cho tụi nó sáng sớm ngày mai. Mình mua tới 10 ổ, tại sao không ủng hộ con tịnh? Nó mua bánh mì vì mục đích ủng hộ con bé tịnh, chứ không nhằm tán tỉnh con bé này, vì nó biết giờ này con tịnh chưa ra bán. Đúng như nó nghĩ, xe bánh mì cũng như Rạp Việt Long bây giờ đang vắng khách. 5 giờ rưỡi chiều, không có suất chiếu, cũng như giờ này là giờ chuẩn bị ăn cơm chiều. Ăn bánh mì thì làm sao mà ăn cơm? Một con bé. Gương mặt khá giống con bé tịnh đang ngồi ngáp vặt, nó ngưng xe và nói với con bé bán bánh mì. Bán cho tôi 10 ổ. Nghe có người mua 10 ổ, con nhỏ đang ngồi đứng dậy liền. Mỗi ổ 10 đồng. Thằng Thạch chỉ có 50 đồng. Nó hy sinh đẩy anh em buổi sáng. Làm gì có tới 100 mà mua một ổ 10 đồng? Không, một ổ 5 đồng. 5 đồng? 5 đồng làm sao bán? Có chút xíu thịt, được không? Sao cũng được, nhưng mà... Nhưng mà Sao? Sáng mai tôi lại lấy được không? Vì tôi mua cho sáng mai. Vậy thì sáng mai anh cứ lại đặt, chứ mua chi sớm? Tôi muốn sáng mai em làm 10 ổ bánh mì của tôi trước, khỏi mất công chờ. Lỡ anh không mua bánh mì của tôi thì sao? Mua mà, tôi đưa tiền trước. Thôi, phiền phức lắm anh ơi. Lúc đó anh nói là mua một ổ 10 đồng hay là đòi đủ thứ thì làm sao? Thằng Thạch gãi đầu, đúng là hai chị em. Con chị thì như người căm, còn con nhỏ em thì đủ thứ lý sự. Mình đi mua ủng hộ nó, mà nó làm như mình đi tán nó vậy. Có tán thì tán con tịnh, chỉ đâu tới phiên nàng, cô nương. Nó thầm nói trong đầu và chuẩn bị quay xe đi mua chỗ khác. Thì cứ nhận lời bán cho người ta đi. Thằng thạch nhìn ra sao, người nó rung bắn lên. Trời ơi, là con tịnh. Con nhỏ đang dắt chiếc xe đạp, đứng sau lưng nó. Mái tóc dài của con tịnh còn ướt thơm lừng mùi lai xà bông Cuba của hãng Trương Văn Bền và các con thằng thạch đứng lặng yên tận hưởng mùi thơm đó không phải mùi thơm của xà bông mà là mùi thơm của tóc tóc của chị nó được săn sóc bằng xà bông ca my của mỹ mà đâu có cái mùi thơm này đâu lừng lừng thấy con bé tịnh con bé bán bánh mì liền nói thôi em giao cho chị đó sáng mai chủ nhật là tới phiên của chị bán chị tính sao thì tính em đi về nấu cơm phụ má nghe ừ em về đi để chị bán tối ra phụ hàng với chị con bé tịnh quay qua thằng thạch Nó sững mắt, ngạc nhiên. À, cái anh chung thủy với món ăn, lâu ghê mới thấy anh lại mua bánh mì. Trời ơi, con bé này nhớ đến câu nói của mình. Lại còn để ý là mình không lại mua bánh mì nữa. Thiệt là tàn chi quái đau luôn. Thằng Thạch cảm thấy như trời đất đang quay cuồng. Nó lắp bắp. Tại... Tại đi đánh lộn phải không? Đánh lộn? Tôi... Tôi có đánh lộn bao giờ đâu. Đến lượt thằng Thạch thắc mắc. Anh không nhớ thì thôi. Tôi thấy anh đánh thằng cha lính đó để cứu bạn anh. Thôi chết rồi. Té ra là con bé tịnh đã thấy nó nhào vô, đánh thằng cha lính khi thằng ngầu bị đánh hồi đồng. Biết con gái rất ghét mấy thằng hay đánh lộn, không thư sinh nho nhã, nên thằng thạch ngọng. Tôi... tôi... mà sao... sao tịnh thấy? Bây giờ, đến phiên con bé ngạc nhiên. Anh... anh biết tên tôi à? Cả trường bên rút ký biết. Cái anh này, làm sao mà trường anh biết tên tôi được? Vì tỉnh sắp thi đấu vui để học liên trường chung với thằng Hòe bên rút ký. À, té ra, anh là bạn chung lớp với anh Hòe. Sao anh Hòe giống như con gái? Còn anh... Nhưng như anh mới là con trai hơn. Con trai mà như con gái, hổng hay. Bữa đó, tôi lại trường anh học với anh Hòe và anh Huy. Khi về, tôi thấy anh bên anh bạn cùng lớp, nên mới bị ông lính đó đánh. Thằng Thạch mất cỡ. Tôi nhào ra đại, chứ đánh đâu có lại mấy ông lính đó. Lính khỏe lắm. Anh mua mấy ổ bánh mì? Mười ổ. Anh mua làm gì nhiều vậy? Mua cho nhóm đi lạc quyên cứu trợ. Anh mua một ổ bao nhiêu tiền? Mười, hai mươi lăm đồng. Ăn vậy mới no. Thằng Thạch ngừng ngừ, nhưng túi tiền của nó quyết định là nó không thể nào xỉ diện. Một ổ, một ổ năm đồng, năm đồng thôi. Sức tụi nó ăn yếu lắm. Buổi sáng ăn chơi, cho nó nhẹ bụng. Năm đồng bánh mì thịt? Ừ, một ổ bánh mì thịt năm đồng. Thịt ít cũng được nhưng là phải có đồ chua, hành ngò thiệt nhiều, bánh mì mà không có đồ chua thì ổng ngon. Chính đồ chua làm dậy mùi bánh mì, làm trung hòa chất bột, chất thịt, tạo ra một mùi vị riêng. Chỉ để tránh cái sự quê là chỉ mua có năm đồng mà thằng Thạch phải tự diễn giải cái ngon của bánh mì nhờ đồ chua. Sự diễn giải này nó học được từ thằng Mai. Vừa ăn bánh mì không với đồ chua và nước tương, vì không có đủ tiền mua bánh mì thịt. Còn bé Tịnh cười làm lộ rõ hai lấm đồng tiền hai bên má. Bánh mì chan nước tương hay xịt muối tiêu? Nước tương, nước tương mềm mại hơn muối tiêu. Nó định nói nước tương mềm mại như tay em, nhưng ngại nên nói trớ. Không biết hôm nay ông ứng bà hành hay sao, mà lời thằng Thạch nói ra y như danh ngôn, dù cho danh ngôn chỉ để nói về bánh mì, còn bé tịnh xuất xoa. Lần đầu tiên tôi nghe nói nước tương mềm mại, nước tương mềm mại hay thiệt. Muốn đứng nói chuyện với con nhỏ tịnh một chút nữa, nhưng nó thấy có một vài người đang đứng chờ mua bánh mì, nên nó rút lui. vả lại, theo quân sư dũng, rút lui đúng cách sẽ làm quân địch nhớ. Sáng mai, gần 7 giờ, tôi lại lấy bánh mì. Tôi trả 50 đồng trước. Nhớ nha, sáng mai, gần 7 giờ. Nói xong, không chờ con tịnh trả lời, nó phóng xe đi. Thiệt là tàn chi quái đao.